Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Bên ngoài cửa động truyền tới vô số tiếng gió rứt sát bén Trong khi đó doanh thừa phong bên trong huyệt động thu mình lấy thế Rút trường kiếm và tấm thuẫn nhỏ ra nhanh như chớp Khẽ vung tay thân hình hắn đã được bảo vệ hoàn toàn bởi một rừng kiếm hoa Sau đó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 Hắn rụt cổ tay rồi dương tấm thuần nhỏ trắng trước ngực, chặn đạo hàn tinh đó lại. Cổ tay khẽ run lên, do anh thừa phong chợt giật mình thầm kinh trước hải sức mạnh của nó. Hắn đảo mắt, ngay lập tức cất cái xác đoạt mệnh phong vô dụng vào hộp gỗ, bắt đầu thi triển huyền ảnh bộ pháp chạy ra khỏi huyệt động bằng tốc độ nhanh nhất. Khẽ liếc mắt nhìn về phía sau, hắn không khỏi liếc vào một luồng khí lạnh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 Cho dù biết rõ thanh trường kiếm này chỉ là vật thí nghiệm nhưng nó vẫn muốn quán linh thành công một cách hoàn mỹ. Do anh Thừa Phong bật cười, nói Trí Linh, việc thanh trường kiếm ấy nổ tung là một chuyện tốt. Chuyện tốt Trí Linh không hiểu gì hỏi. Đúng vậy. Ngươi cảm thấy khi nổ tung nó sinh ra uy lực như thế nào ư? Rất mạnh Trí Linh thành thật đáp. Do anh Thừa Phong sáng mắt lên.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 Sợ là không kịp chạy trốn, chắc phải chôn cùng thanh cự thương này. Như nhìn thấy sự đam chiêu của Doanh Thừa Phong, Trí Linh An ủi ngươi yên tâm, có ta ở đây nhất định có thể thành công. Doanh Thừa gật đầu, nói hy vọng như thế. Hắn tự tay lấy hộp dài ở phía sau xuống rồi mở ra, liền ráp xong ba đoạn bá vương thương. Bình khí này dài đến một trường hai thước, uy phong lẫm liệt. cũng chính vì nó có thể tiếp như thế mới có thể dung nạp được nhiều linh lực. Nhẹ nhàng vuốt ve thân thương, ánh mắt Doanh Thời Phong hiện lên một tia cuồng nhiệt. Sau khi học tập Bá Vương Thương Pháp, hắn liền si mê cây thương này. Nam nhân mà tất nhiên luôn muốn sử dụng thần binh lợi khí càng đầy khí phách. Sau khi đã dùng qua Bá Vương Thương thì Doanh Thời Phong đã giảm đi hướng thú đối với những loại linh khí khác.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 Già Phúc này khi cảm nhận được ngoại lực tức thì rụt rịt như muốn chống cự kiệt lực. Tình huống này do anh Thừa Phong đã sớm đoán được, hơn nữa còn có cách giải quyết. Trải qua nhiều lần quán linh, tiếp theo là dung hợp nhiều lại linh lực. Trí linh đã có thể tính toán thành thạo các loại thuộc tính bất đồng, cho nên khi nó đưa phân liệt thể tiến vào trường thương, vô số kia lực lượng dao động sóng kỳ dị cũng đồng thời xuất hiện.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 Do anh thừa phong vương mình đứng dậy tinh thần lực của hắn đã khôi phục tới trạng thái đỉnh phong Khẽ điểm nhẹ mũi chân, bá vương thương tức thì bắn lên trời Thanh trường thương khổng lồ như thế tất nhiên có trọng lượng không nhẹ Nhưng hiện giờ do anh thừa phong đã là tiểu cao thủ chân khí tầm 5 Cộng thêm nguyên nhân chính bởi hắn cùng với trường thương đã sinh ra loại liên hệ thần kìa Hắn cảm giác thanh trường thương này tự như hòa thành một thể với mình. Vì thế cho nên trọng lượng cỡ này hắn vẫn có thể chịu được. Cước bộ như bay, chỉ mấy bước hắn đã rời khỏi sơn cốt, liền chọn hướng khác mà mau chóng chạy tới. Bên trong khu vực lòng đầu nham thì ở đâu cũng tồn tại nguy hiểm, nhưng mức độ thì khác nhau. Mặc dù do anh thừa phong có bá vương thương nhưng hắn cũng không dám cuồn vọng mà đến khiêu chiến đoạt mệnh phong. quyển hướng tiến vào một ngọn núi với ý định tàn sát không nương tay trong lãnh địa của bầy sói. Đây là một mảnh núi rừng tương đối hoang vu, cây cối thưa thớt, hầu như không thấy được một gốc đại thụ chọc trời nào. Sở dĩ Doãn Thừa Phong lựa chọn nơi này vì tất nhiên mức độ nguy hiểm cũng không cao. Hơn nữa chủ yếu là địa hình ở đây không ảnh hưởng nhiều tới trường thương trong tay hắn. Bá Vương Thương mặc dù dũng mãnh tuyệt luân, Nhưng dù sao nó cũng dài một trượng hai thước. Nếu ở bên trong rừng rậm nguyên thủy thì sẽ rất khó phát huy được hết huy lực. Huếch! Do anh thừa phong ngẫm đầu, đột nhiên phát ra tiếng huyết sáo vang dội khắp nơi. Tiếng thét dài này giống như thùng thuốc nổ, nhất thời đưa tới vô số tiếng gầm rống giận dữ. Hú u u! Bên tai có vô số tiếng sói tru không dứt, nghe thanh âm thì hình như bọn chúng đang nhanh chóng chạy tới đây.